Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tớ rất khỏe, không có vấn đề gì cả Nhăn lập khải thuần miệng đáp Cậu thật là không có chuyện gì chứ Lưu Đạo Nam không tin cho lắm cất tiếng hỏi Cậu xem chừng có một chút hồn vía trên mây Giống như là có tâm sự gì ấy Hồn vía trên mây, tâm sự Nhăn lập khải cười khẽ rồi đáp lời Cậu bị uống, lộn thuốc à Lại bày đặt mái mấy từ ngay Có phải là xem phim thần tượng quá nhiều hay không Hay là... hay là cậu đã có bạn gái rồi. Anh nhìn người về phía trước nhào mắt nghiên cứu kỹ người anh em tốt, vừa nói lại vừa cố tình lấy hiểu tay chọc chọc anh. Tớ... cương mặt tấn tu hơi đỏ lên, lều đạo nam khẽ thì thào: Bạn gái gì đâu chứ, chỉ là vừa mới tìm được cơ hội làm quen thôi. Tìm cơ hội? Chẳng lẽ cậu đã nhầm được mục tiêu rồi hay sao? Nói cái gì vậy? Chẳng qua chỉ là gặp mặt, ăn một bữa cơm, làm quen một chút mà thôi. Lưu Đạo Nam ra bộ hơi hợt Trước mắt mọi chuyện chưa đâu với đâu Mặt cũng chưa gặp Anh cũng không muốn ai biết chuyện Xem mắt thì nói là xem mắt đi Việc gì mà phải nói dài dòng như thế Cũng đâu phải là lần đầu đâu Nói nè một chút đi Lần này lại là thiên kim nhà ai thế Mà dù Lưu Sa thường xuyên sắp xếp Cho Lưu Đạo Nam đi xem mắt Nhưng mà nhân Lộc cải vẫn rất tò mò À thật ra thì cậu cũng biết đấy Lưu Đạo Nam cười hi hi Cố tình úp úp mờ mờ Nói đi, đừng có giống như đàn bà con gái ướn hẹp như thế chứ Anh càng như vậy Thì nhân lập cài lại càng tò mò Không nhịn được mà thúc giục tên anh em tốt này Thôi được rồi, được rồi Tớ nói là được chứ gì Lưu đạo nam vui vẻ tiếp lời Cậu còn nhớ lần trước Ở hôn lễ của Đinh Vũ Thiến và Diêm Uy Trọng không tự nhiên là nhớ Nói gì thì nói Anh cũng là phủ trề Có lý nào lại quen cơ chứ Như vậy thì cậu có nhớ phủ dâu chứ Phủ dâu ư Nghe vậy Nhàn lập khải dần dần cười không nổi Trong lòng sạch qua một tia bất an Võ dấu cũng có hai người Cậu nói là Lưu Đạo Nam cố làm cha vẻ thần bí Cậu thường nói xem Nhàn lập khải mau mau đã phát điên lên rồi Hai chọn một cũng cầu khó lắm chứ Lưu Đạo Nam cất lời gợi ý Cậu cảm thấy hai người đó thì ai đẹp hơn Ai đẹp hơn sao Đây đúng là nói nhảm mà Một người là bạn học của cô sâu Một người khác chính là Đinh Vũ Khiết Bạn học của cô dâu cùng lắm, chỉ chiếm 60%. Thật là cô ấy sao? Nhàn lập khải không thể tin được, cũng không muốn tin tiểu khuyết của anh, lại cùng tiểu tử này xem mắt. Chính là cô ấy. Nhàn lập khải đối với mỹ nữ có trí nhớ rất tốt, huống chi hai nhà nhân đinh suýt nữa làm thông gia. Lâu đạo nam thử tin tưởng là anh quen biết đình vụ Khiết Cho nên... Nhàn lập khải hơi sừng sốt, cố gắng để ý nghĩ, muốn bứt tóc xuống. Thật ra thì hôm nay tôi tới bàn chuyện công tác. Đồng thời còn muốn hỏi cậu nhận xét về Đinh Vũ Kiết như thế nào. Lưu đạo nam cãi đầu. Nghe nói cô ấy cùng hợp tác với tập đoàn hướng vinh của cậu. Tôi nghĩ bình thường cậu cũng có tiếp xúc với cô ấy. Cho nên đặc biệt đến đây hỏi thăm tình hình về cô ấy một chút. Nghe anh nói vậy. Nhàn Lộc Khải không khỏi nhíu mày. Ánh mắt có vẻ thêm thâm trầm và u ám. Cùng với Vũ Kiết chia tay là quyết định của anh. Nhưng mà đoạn thời gian này Anh lại bị vây hám, đến mất mắt nghiêm trọng. Anh vô cùng tưởng niệm thời gian chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể thấy được vũ khích của anh. Bao nhiêu lần anh cầm điện thoại lên, quyết tâm quay số cho cô, cuối cùng lại bị sự thực chia tay, nhìn xuống. Vì sao? Đối mặt anh và nói, chia tay là chuyện thường như cơm bữa. Cho tới bây giờ chưa có người phụ nữ nào sau khi chia tay, còn khiến cho anh chuột càn nóng lên như vậy. Chẳng lẽ là thời gian hai người qua lại lâu nhất Đột nhiên tách ra, khiến cho anh chưa kịp thích ứng hay sao? Có lẽ là như vậy đi. Bằng không thì vì lý do gì, mà anh vẫn chưa thể vứt bỏ được cơ chứ. Tầm phiền ý loạn, tầm tính của anh trở nên âm tình bất định, hỉ nộ vô thường. Có lúc lại hoàng hoàng hôn hốt, không có cách nào tập trung được tinh thần. Chẳng qua là dễ diễn, anh sẽ không bao giờ thừa nhận sự thật này trước mặt kẻ khác. Bởi vì liên quan tới phụ nữ, khiến cho nhân lập khải thần hồn phách lạc hay sao? Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Còn những khiến cho mọi người cười rất cả răng hàm mà nhan lập khải cũng chẳng cần phải lan lộn ngoài xã hội nữa. Cố tình ở thời điểm bấp bênh này, chính miệng của lưu Đạm nam lại nói cho anh biết tin dữ. Anh muốn cùng với vũ Kiết xem mặt, không cần nghi ngờ, đây chẳng khác gì là lửa cháy đổ thêm dầu, họa vô đơn chí anh còn chưa tìm được cách quên cô anh em kết bái của anh lại còn đang sốt ruột tìm cách nhúng chàm người phụ nữ của anh. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.